Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 124 Huyền Thiết Chi Mẫu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Sau khi trầm ngâm một chút, Lâm Hiên vận chuyển linh lực ra trì một cái cử lực thuật, hai tay cầm lấy cổ thư vận lực mở ra. Lần này lực lượng ít nhất cũng có đến mấy ngàn cân nhưng cuốn cổ thư này vẫn chơ chơ bất động, ngay cả một chút hé ra cũng không có. Cái này không phải làm bằng giấy Thiếu trưởng môn nói không sai Tài liệu chế tạo quyển sách này không Phải là loại giấy bình thường Mà ở bên trong có cho thêm thêm huyền Thiết chi mẫu Huyền thiết chi mẫu Lâm Hiên Đồng Dung Huyền thiết trên thế tục chính là vật vô cùng Chân quý gì đó Có thể dùng để chế tạo được Thần binh lời khí thổi mao Đoạn phát thổi sợi tóc qua là đức Cho nên dù ở Tu Tiên Giới thì Việc cho vào thư tịch cũng là quá xa xỉ vì đây chính là một trong những tài liệu trọng yếu để luyện chế linh khí. Huyền thiết đã hết sức hy hữu mà Huyền thiết chi mấu cũng chỉ có thể sử dụng từ khả ngộ bất khả cầu để hình dung. Mọi người đều biết tu sĩ linh động kỳ và trúc cơ kỳ đều có thể xử. Dụng linh khí còn cao thủ ngưng đan kỳ thì sao? Linh khí bọn họ đã không để vào mắt vũ khí bọn họ sử dụng tên là... Pháp Bảo là loại càng cao cấp hơn gì đó. Uy lực của Pháp Bảo thì linh khí không thể so sánh được nhưng mọi việc. Có lợi thì cũng có hại. Nếu có thể thừa nhận thần thông lớn như vậy. Thì tài liệu luyện chế Pháp Bảo tự nhiên là hy hữu vô cùng. Trong đó kể cả huyện thiết chi mấu. Không ít cao thủ sau khi tiến vào ngưng đan kỳ mất hơn trăm năm tìm. Lần ngũ hồ tứ hải mà cũng chưa chắc đã tìm được. Nội dung ghi lại trong thiên lôi quyết này là cái gì mà trong trang Sách lại phải cho thêm tài liệu quý giá như vậy ngươi muốn đem tài liệu luyện khí này đưa cho ta Lâm Hiên ngầm đầu Nhìn lôi ngạo trong mắt hiện lên vẻ hồ nghi huyền thiết chi mẫu Ngoại trừ dùng để luyện chế pháp bảo ra Nếu chỉ cần gia nhập thêm vào Trong linh khí một điểm cũng lập tức có thể khiến cho uy lực của nó Tăng lên nhiều Đối phương cho dù muốn nhận lỗi tựa hồ ra tay cũng là quá lớn. Lôi ngạo ngoại trừ có chút hơi hèn hạ thì cũng là người coi như cơ. Chí thấy vẻ mặt lâm hiên thì cũng đoán được hắn có lòng nghi ngờ, vội. Nói thiếu trưởng môn không cần đa tâm. Vãn bối dâng lên vật ấy, một là ngoại trừ nó lôi kiếm môn cũng không còn vật gì cho ra hồn thứ. Hai bảo vật như vậy vãn bối là người phúc bạc cũng không có cách tiêu. được. Ô, nói rõ xem nào. Lôi ngạo trên mặt lộ ra một tia cười khổ thành thật nói cũng không. Biết tiền bối bổn môn dùng phương pháp gì đem huyền thiết chi mẫu cùng. Giấy hoàn toàn dung hợp chế thành cuốn sách ghi lại thiên lôi quyết. Này, không dối gạt ngài. Tại hạ cũng từng nghĩ tới vô số phương pháp. Muốn đem huyền thiết chi mẫu từ bên trong tách ra nhưng sách này nước. Lửa bất nhập. Cho dù là linh khí cũng không có cách nào tổn thương nó. mẩy may. Tại hạ thật sự không có bản lãnh tách huyền thiết chi mẫu ra. Nên lưu ở trong tay cũng không có bao nhiêu tác dụng, không bằng hiếu. Kính tiền bối. Lâm Hiên gật đầu, đối phương nói cũng không giống làm bộ, hơn nữa hắn. Trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình, đem cuốn đạo thư thu vào. Trong lòng rồi nói nếu như thế, ta đây cũng sẽ không so đo với. Ngươi về chuyện vô lễ vừa rồi. Cám ơn tiền bối. Lôi ngạo vẻ mặt sắc mặt vui mừng đang muốn nói vài lời nịnh hót nữa. Giao hảo được với luyện đan sư Linh Dược Sơn chỗ tốt không cần nói. Cũng biết. Nhưng Lâm Hiên lại khoát tay áo không muốn nghe hắn nói thêm rồi hóa. Thành một đảo độn quang bay đi. Khoảnh khắc sau, Lâm Hiên ngừng lại trên mặt hiện ra một tia trần. Trừ tựa hồ là gặp chuyện khó có thể quyết định. Hắn lần nữa xuất ra ngọc giản đem thần thức xót vào đến bên trong. Qua một hồi lâu sau, Lâm Hiên mới ngẩng đầu lên trầm ngâm một chút. Rồi lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên ẩn linh đan. Đan dược này là dùng lục dịch hồng lang thảo luyện thành, không chỉ có. Tác dụng ẩn giấu tu vi kỳ diệu mà khi phối hợp với thiên ma nghĩ dung. Thuật còn có hiệu quả dịch dung tuyệt hảo. Lâm Hiên biến thành một trung niên nhân dung mạo tầm thường. Sau đó lại lấy từ chứ vật thủ chặt một bộ quần áo thay vào. Hình ảnh Lâm Hiên lúc này tin tưởng cho dù thông vũ chân nhân tới cũng không nhận ra. Đương nhiên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể khám phá ra. Nhưng Lâm Hiên tin tưởng vận khí của hắn sẽ không xui xẻo đến trình độ này. Bích Vân Sơn mặc dù có loại lão quái vật này nhưng nào có dễ dàng. Gặp như vậy. Dựa theo vị trí ghi trong ngọc sản Lâm Hiên nhằm hướng dược viên bay Đi nơi nào có dấu hiệu màu đỏ Ý tứ là vùng cấm Cách dược viên còn có vài dặm Lâm Hiên hạ xuống Lặng lẽ thả thần Thức ra tra xét tình huống chung quanh một chút Rất nhanh thần thức hắn tựa Như đụng vào vách tường bị hất bắn trở Về Lâm Hiên trên mặt Cũng không có gì sắc Dược viên có thiết hạ cấm Chí cũng là chuyện bình thường Hắn không coi thường vọng động mà chỉ ẩn nặng ở một bên. Chuyến này Lâm Hiên đi bất quá là để biết rõ địa điểm và tình huống. Xung quanh. Muốn trộm lấy tiên thảo tính kiên nhấn ếp không thể thiếu. Hai canh giờ sau. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một lũ tinh mang trên mặt lộ ra vẻ như. Nghĩ tới một người nào đó. ầm Phía trước bên trái hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ sau đó nhìn. Thấy một bóng người màu xám từ hư không giống giống xuất hiện. Mặc dù khoảng cách khá xa bất quá sau khi Lâm Hiên đem pháp lực vận. Đến hai mắt thì lại thấy rõ ràng. Đó là một người cao gầy ước chừng. Hơn 50 tuổi, thân mặt đạo bào. Vẻ mặt của người này vừa kinh vừa nộ nhưng lại mang theo một tia hoảng. Sợ, phía trước đạo nhân là một mảnh quang mạc màu lam nhạt. Từ trên quang mạc tản ra ra từng đảo cột sáng thô to tốc độ kỳ khoái. Làm cho người ta căn bản là không thể tránh được. Đạo nhân trong miệng thì thảo mắng, tay vớ ngực lấy ra một cây dù bộ. dáng như pháp khí phòng ngự. Cái u nọ sau khi quay tròn thì che ở trước người hắn. Đạo nhân thở phào nhẹ nhóm đang muốn đổn quang bay đi thì đột nhiên có. Một gốc cây kỳ quái chui từ dưới đất lên cuốn lấy hai chân hắn. Yêu vật một thuộc tính. Giống như yêu thú, một ít thượng cổ thực vật sau khi hấp thu thiên. Linh khí đồng dạng có thể tu luyện thành tinh. Đạo hạnh cao thâm thậm chí có thể hóa thành hình người. Đương nhiên cái loại một yêu cấp bậc này cực kỳ hiếm thấy. Nó cũng có thể di động, cũng có thể sử dụng một ít tiểu pháp thuật. Sau khi bị môn phái tu chân thu phục thì được dùng để hộ sơn. 20 05 2010 04 29 b